Chương 44, Lưỡi Trần sang iang Ngài không thẹn là vị vua lớn nhất của cung Potala, không thẹn là tình lang đẹp nhất trên đường phố La-sa. Chỉ có Ngài mới xứng đáng là nhất đại tình tăng, thâm tình và từ bi của Ngài đã trở thành tín ngưỡng của người tạng. Phật nói, hãy bỏ qua cho những người đã từng lầm đường lạc lối vì tình yêu, tha thứ cho họ, cũng là khoan dung cho mình. Đời người có nhiều cạm bẫy đều do bản thân tự tay đảo nên. Cho rằng có thể săn bắt được người khác, nhưng chính mình mới là người mắc bẫy. Trên đời có lưới trần, lưới tình, lưới danh lợi, bạn không rời bỏ được thứ gì, sẽ bị thứ ấy cuốn chặt. Chuyện đời là thế, có mất có được, không mất khó được. Nhưng nào ai chắc chắn rằng thứ có được sẽ nhất định sẽ nhiều hơn thứ mất đi. Chúng ta thường thích vào một ngày bình thường, một mình pha một ly trà cảm xúc, buồn vui, chua ngọt trong đó có thể phối hợp theo khẩu vị của mình. Nhưng ly trà của đời người lại không cho phép chúng ta tùy ý pha chế, mất đi trùng mực, liền thành trà đắng cả đời. sang i ang là Phật sống tôn quý, ly trà đời người này cũng không thể tự châm tự uống, mà phải nghe theo sắp xếp của số mệnh. Ngài đem một mảnh lòng băng ném vào trong ấm, đợi khi trà nguội người tan, Ngài nên đi đâu, làm gì? Đó vốn là một thời đại Phật sống phô trương thanh thế, vô số người tạng lấy Phật giáo làm tín ngưỡng kiếp này vĩnh viễn không thay đổi cam nguyện cúi đầu làm tín đồ, họ tin tưởng nhân quả, tin tưởng mọi thứ trên đời đều có luân hồi, tin tưởng mảnh đất họ sinh sống có núi thần hồ thánh bảo hộ, đời đời bình an hạnh phúc. Năm xưa vua thuận trị của đại thanh từng nhiều lần long trọng mời đạt lai thứ năm vào kinh, sau đó đạt lai thứ năm lóc xăng giasô được quan viên đại thanh tháp tùng, dẫn ba ngàn người rầm rộ lên đường đến kinh thành, vua thuận trị dùng lễ nghi cao nhất tiếp đãi. Sau khi đạt lai thứ năm ra về. Còn ban cho ngài ấn vàng và sách phong tôn quý vô cùng. Nào ngờ cục diện chính trị có quá nhiều tranh đoạt biến động, dù là sứ Phật, cũng không có tịnh thổ. Nếu không sợ dẫn đến cục diện chính trị Tây Tạng hỗn loạn, đệ ba sang ghi, -e, ghi -so cũng sẽ không giấu không phát tang đối với cái chết của đạt lai thứ năm. Còn đạt lai thứ sáu sang y -so cũng không cần ẩn náu trong dân gian 15 năm tròn. 15 năm Một đứa bé we we chào đời đã khôn lớn thành một thiếu niên anh Tuấn Phong Lưu, tư tưởng của ngài, tình cảm của ngài đều lưu lệ ở làng nhỏ tôn sùng tự do và tình yêu ấy. Hạnh phúc bình dị này bị một thân phận dấu kín đập tàn triệt để, lần đầu tiên ngài nếm trải nỗi thống khổ của sự mất mát. Mất đi người thân ở quê nhà, mất đi cô gái thủa mơ xanh ngựa gỗ, mất đi tự do ngài đang có. Bất cứ người nào cũng biết. Sangye Gyaso đã tiếp nhận thân phận Phật sống vào lúc chưa biết gì cả. Bị Sangye Gyaso từ làng nhỏ Mondu đưa đến cung Potala của Lhasa, từ một thiếu niên chăn bò, lắc mình biến hóa, trở thành Phật sống được chúng sinh ủng hộ. Ngài trút bỏ trang phục chất phác, mặc áo sư vào, ngồi trên ngai Phật chót vót, được muôn dân thành kính lễ bái. Nếu không phải đệ ba Sangye Gyaso lo lắng cho cục diện chính trị, dễ dà không chịu giao quyền trượng cho ngài. Ngài có thể chủ trì chính sự theo ý muốn thì sẽ không khổ sở vì thân phận còn dối mấy năm. Mày thay ngài đã có hạnh phúc khác, cửa sâu thông đến thành Lhasa của cung Potala đã tìm được cho Sang Yianggiaso mùa xuân ngài luôn hướng đến. Quán rượu nhỏ Macie Ame ấy đã thỏa mãn tâm nguyện ngài trong mơ tìm kiếm, cô gái công đai Tündawa Donma ấy đã bù đắp nỗi khổ sở bơ vơ nhiều năm của ngài. Đó là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Sang Yianggiaso ngày ngày mong mỏi mặt trời lặn bởi chỉ có vào ban đêm, ngài mới có thể tận tình buông thả linh hồn ở quán rượu nhỏ uống rượu vui ca cùng cô gái mình yêu nửa đêm vuốt ve an ủi. mà trước khi trời sáng, con chó vàng già nua trung thành của cung Portale sẽ chờ đợi ngài. nếu không có sự xuất hiện của lờ h am răng khan, không có y sáo trộn một hồ nước lặng, sang iangriaso vẫn có thể tiếp tục sở hữu hạnh phúc của ngài. ngài có thể từ bỏ quyền lực trí cao vô thượng chỉ cần San Giêriazzo -e, -so không hỏi đến việc của ngài ở dân gian, để ngài làm tình lang đẹp nhất trong thành La Sà, mỗi ngày vui ca thơ tình của mình, tiêu dao tự tại cùng ý trung nhân, hạnh phúc luôn quá ngắn ngủi, còn chưa nếm hết mùi vị ngọt ngào. nắng xuân muôn hồng ngàn tía đã cứ thế một đi không trở lại. Donma rời xa ngài, San Giêriazzo -e, -so bị xử tử, cả tòa cung điện rộng lớn chỉ còn lại ngài đơn độc một mình gánh vác có được quyền lực thì sao? bậc dũng sĩ tung hoành thảo nguyên đó, ngài trước giờ nào đã làm được? lúc ấy chính giáo tây tạng đã là một bàn cờ tán loạn, sang ian giaso thích mơ xuân tình dịu, làm sao có thể ra sức ván hồi sóng dữ, phản bại thành thắng? ngài bị số mệnh kiềm chế quá lâu, ngoài đọc kinh lúc ban đêm yên tĩnh, chỉ có thể viết thơ tình dưới ánh đèn vàng. suốt đời này, sang ian giaso đều không thể giống như đạt lai thứ năm, có đầu óc thao lược kiệt xuất. Ngài chỉ có tấm lòng nhu mì phong hoa tuyết nguyệt. Vào thời buổi Thái Bình Thịnh Thế, Ngài có lẽ sẽ hạnh phúc, vào thời đại biến động ấy, Ngài định sẵn sẽ trở thành vật hy sinh của chính trị. Bất kể những dân chúng chất phác hiền lành kia ủng hộ Phật sống của họ ra sao, cũng không thể bảo vệ Ngài. Họ chơ mắt nhìn Ngài bị đội ngũ của LH Am răng Khan đưa đi, tường thành xây bằng thân thể máu thịt không chịu nổi một đòn, hành động vô nghĩa chỉ khiến thêm vài người bị trôn theo còn vị Phật sống trẻ tuổi chỉ có thể nhìn họ rơi lệ, để lại linh hồn, phó mặc thể xác lưu đầy. Tình ca của ngài từ đó hòa vào chốn sâu linh hồn mỗi người, sưởi ấm thân thể họ cũng trở thành niềm trân trọng suốt đời của họ. Chúng ta nên tin vào chữ duyên, gặp gỡ giữa dòng người chen vai nối gót chính là duyên phận. Nếu không thể nắm giữ, dù là duyên định ba đời, hao mòn hết rồi cuối cùng cũng thành xa lạ. Duyên phận của Sang Yang Giaso và Dawadon rốt cuộc vẫn quá mỏng manh, thời gian bên nhau ngắn chẳng tẩy gan. Có lẽ chính vì ngắn ngủi mới khiến Sang Yang Giaso ghi lòng tạc dạ như thế. Nếu gần gũi lâu rồi, đôi bên sinh lòng chán ngán, sự tốt đẹp của quá khứ đều trở thành phiền toái, những câu thơ tình kia há chẳng phải triệt để xóa bỏ trong ký ức. Đều nói như gần như xa mới là mỹ cảm, tình yêu không thể quá nhập tâm, khi yêu có thể bao dung tất cả khuyết điểm một mai mất đi cảm giác ấy, ưu điểm cũng thành gánh nặng. Sang Iangriaso đến hồ Thanh Hải, ngắm làn nước hồ êm đềm ấy, liền chẳng thể rời chân. Ngài nhận định hồ thánh này sẽ là chốn về kiếp này của ngài, dù chôn thân ở đây, hay sau này phiêu bạt đời tản như cũ, ngài đều phải lưu lại nơi đây chút gì đó. Ngài phải nói cho đông đảo chúng sinh trên đời biết, đạt lai thứ sáu Sang Iangriaso từng có một đoạn duyên xưa với hồ Thanh Hải. Đồng thời nơi đây là trạm dịch Ngài đã dừng chân. Thật ra Ngài sớm đã nhìn thấy tín ngưỡng của bản thân, tương lai của bản thân, mộng tưởng của bản thân và tất cả nhân trước quả sau trong mảng màu lam tinh khiết này. Nhưng Ngài không nói, thà để người đời cho rằng nhân vật giống như thiên thần này đã thần kỳ chết đi hoặc thần bí mất tích ở đây. Đấy là câu đố Ngài đặt ra cho chúng sinh, là cục diện Ngài một tay sắp sẵn, không ai có thể đoán thấu huyền cơ trong đó. Người đến xoay kinh luân trên tay, ném xuống mấy hòn đá hoặc đựng đầy một bình nước hồ thánh cầu nguyện chúc phúc cho ngài lắng nghe truyền kỳ mơ hồ suy đoán hành tung của ngài nhầm đọc thơ tình của ngài không biết chán ai nói ngài chẳng để lại gì trước hồ nước mênh mông xanh thẳm đó ngài cuối cùng không quên để lại thơ tình của mình nếu hỏi người đời vì sao mê luyến sang ian giaso đó ắt là bị thơ tình của ngài cảm nhiễm nếu mất đi những bài thơ tình ôn nhu này ngài còn là sang ian giaso chăng Trung Quỳ là một nam tử thế nào, có tấm lòng ra sao, mới có thể viết ra những câu thơ tuyệt mỹ dường ấy. sang iang ngài không thẹn là vị vua lớn nhất của cung Porta-lơ, không thẹn là tình lang đẹp nhất trên đường phố La-sa. Chỉ có ngài mới xứng đáng là nhất đại tình tăng, sự thâm tình và tử bi của ngài, đã trở thành tín ngưỡng của người tạng. Nhưng ngài vẫn đã ra đi, rời xa những tín đồ yêu kính ủng hộ ngài, đi một cách rất đối tiêu sái, rất đối triệt để mãi đến sau này, một quyển sách bí truyện đạt lai lạt ma thứ sáu của ngawang lhorab dazi một người dân tộc mông cổ mới thỏa mãn được tâm nguyện của nhiều người. ông đã tiếp diễn sinh mệnh của sang iang riasso chỉ dẫn chúng ta đi tìm kiếm lời giải câu đố kia. đồng thời vì ngài viết tiếp truyền kỳ nửa đời sau, khiến chúng ta tin tưởng sang iang riasso thật sự không chết, ngài thần bí mất tích ở hồ thanh hải, từ đó bắt đầu một chặng đường đời phiêu bạt khác. có duyên cuối cùng sẽ gặp lại thật muốn mời ai đó đến hồ Thanh Hải một chuyến, đến cung Potala một chuyến, kiếm tìm nơi chôn cất của Sangiangriaso. Không biết mấy trăm năm nay, nhiều tín đồ thành kính phải chăng đã tìm được xá lợi của ngài, sợi tóc của ngài, hoặc một vật trang sức nào đó trên người ngài? Nếu ngài thật sự là Phật, thế thì cái chết cũng là giải thoát của linh hồn, nó có thể khiến linh hồn bay bổng, đồng thời tìm được chốn về. Cuộc đời của ngài tuy là một bi kịch không thể ngăn cản, nhưng tôi tin rằng. Sang Ian Giazzo -so tuyệt đối sẽ không chọn lựa chạy trốn ở màn kịch cuối cùng. Chương 45, bí chuyện. Trong những năm tháng phiêu bạt đó, Sang Ian Giazzo -so không có tình yêu nữa, không làm thơ nữa, cuộc đời tiêu sái đã cùng chết với tuổi đời 25 của ngài. Đã đến lúc từ biệt với cảnh xuân tươi đẹp, nắng xuân của mùa vụ tắt rồi vẫn sẽ hừng, còn nắng xuân của đời người mất rồi sẽ một đi không về. Năm tháng vẫn biết xanh. Chỉ là một số câu chuyện bể dâu đang nhuộm màu cho nó, khiến cảnh tượng trẻ trung bắt đầu ngả vàng. Sau khi một người đi qua một chặng hành trình, luôn cảm thấy tuổi thanh xuân trong quá khứ bị uổng phí trôi qua vô ích, giờ đây mọi cuộc gặp gỡ đã trở nên muộn màng. Rất muốn trở về quá khứ, dung nhan mỹ miều, thương cảm cũng dịu dàng, buồn giàu cũng đẹp đẽ. Nhân ngày tuyết bay lất phất, tôi vội bước đến một canh bạc thời gian. Đời người trải qua vô số biển biếc nương dâu. Vì sao còn chưa hiểu rõ, trước mặt thời gian, chúng ta mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc, thua đến thê thảm. Thời trẻ, sở hữu cả núi thời gian, chỉ cảm thấy cho dù hoang phế ra sao đều không có lỗi. Khi đó, chúng ta thường không tin nhân quả, không tin số mệnh, cho rằng dựa vào sức lực rồi dào của mình, có thể chống đối với số mệnh. Mãi đến khi thời gian làm cho đầy người thương tích, mới biết tất cả duyên trước đều là định mệnh, tất cả kết cuộc sớm có được sắp xếp. Đã không thể thay đổi quỹ đạo của sinh mệnh, hạ tất phải buồn than dòng chảy thời gian quá đỗi vội vàng. So với sang Iang Giasu, chúng ta đều là người bình thường, kiếp này là người, kiếp sau không biết sẽ là gì, có lẽ là cây hoa, có lẽ là chim chóc. Ngài là Phật sống, do đó nhất định Ngài có kiếp sau, kiếp sau của Ngài vẫn là thần Phật, vẫn ngồi trên ngai vàng trí cao vô thượng. Nhưng không phải tất cả sinh mệnh cao quý đều có thể sở hữu hạnh phúc. Không phải tất cả sinh mệnh hèn kém định sẵn không có cuộc sống tốt đẹp. Chuyện đời tròn vẹn nằm ở lòng người, một tấm lòng cam nguyện bình đạm, một tấm lòng dễ dàng thỏa mãn, sẽ càng có được nhiều hơn so với lòng dạ tham muốn hư vinh. So với các vị Phật sống khác, sang yang được xem như là hạnh phúc, cuộc sống tự tại 15 năm trời đã cho Ngài tự do vô tận. Ngài từng có hạnh phúc bình dị nhất trên đời, từng có tình yêu tốt đẹp nhất đời người, những thứ này. Các vị đạt lai khác đều chưa từng có. sang iang -so không phải là một người tham luyến danh lợi, thế thì ngài nên thỏa mãn, thỏa mãn với những thứ nhiều năm qua ngài có được mà lãng quên những thứ ngài mất đi. Trung quy thì ngài khác với họ, từ khi thần bí mất tích bên hồ Thanh Hải, ngài đã định sẵn là một vị đạt lai thần kỳ nhất trong Phật giáo tạng truyền. Dù chết hay ẩn tích, cuộc đời của ngài đều đặt dấu chấm hết vào lúc 25 tuổi. Nếu nhục thân của Ngài thật sự chết đi năm 25 tuổi, thế thì Ngài sẽ vĩnh viễn sống ở tuổi 25. Nếu Ngài không chết ở hồ Thanh Hải, thế thì người giấu họ trôn tên kia trong truyền thuyết cũng chưa chắc đã là Ngài. Dù Ngài còn sống, sinh mệnh được tiếp tục, cũng không còn là sang Yang ghi trước 25 tuổi nữa. Ngài sẽ là một người khác, một người chúng ta xa lạ, dù truyền kỳ của Ngài đang tiếp tục, Phật giáo của Ngài đang truyền dương, nhưng người chúng ta ghi nhớ. Mãi mãi là Sang Yianggiaso trước 25 tuổi, thiếu niên tự do trăng thả tại làng núi nhỏ Mondu ấy, vị Phật sống được trăm ngàn tín đồ triều bái trong cung To-ta-lơ ấy, chàng lãng tự vui vẻ hát tình ca trên đường phố La-sa ấy. Suốt 300 năm nay, hàng ngàn người truy tìm trước đi sau nối, mục đích cũng chỉ là tìm Sang Yianggiaso lúc trước, Sang Yianggiaso viết thơ tình, Sang Yianggiaso thân thể bị giam cầm, linh hồn luôn buông thả nhưng họ không từ bỏ thăm dò câu đố của Hồ Thanh Hải. Sangi Angelo -so đã là một câu đố, thê lương đi lại trên nhân thế, đến không nơi đến, đi chẳng nơi đi. Thế là họ đã tin tưởng truyền thuyết, tin tưởng quyển bí truyện mà Ngao Quang Lordup Daji viết ra. Biết bao người dưới ánh đèn bơ vàng vọt lật dở thơ tình của Sangi Angelo, -so, lại lật xem bí truyện đạt lai lạc ma thứ sáu của Ngao Quang Lordup Daji. Họ và tôi cùng tin như nhau. Trong lịch sử thật sự đã có một sang Yang Giaso, ngài thật sự đã sinh ra trên đất Tạng, ngài thật sự đã đến Hồ Thanh Hải, nhất định sẽ lưu lại chút gì đó. Dù trốn vào giữa cỏ cây núi đá, ẩn chìm trong gió sương mưa tuyết, nhất định vẫn có thể tìm kiếm chúng. Trong cõi U Minh sẽ có sắp xếp, chỉ dẫn bạn và tôi tìm được lời giải câu đố này vào một ngày tình cờ nào đó. Tình cảm đến lúc sâu sắc, luôn không tránh khỏi một câu, vì sao phải để ta gặp được người. Đúng vậy. Nếu không có gặp gỡ ta cũng chỉ là một hạt bụi đất bình thường mỗi ngày đầu tắt mặt tối vì cuộc sống chìm ngìm giữa biển người mênh mông vì có gặp gỡ tất cả bắt đầu thay đổi đã có hướng đến và theo đuổi đã có trách nhiệm và gánh vác đã có vui sướng và đau khổ do đó có lúc thà rằng cả đời không cần gặp gỡ thà rằng suốt đời không cần nắm tay nhưng đời người nếu không có gặp gỡ lại sẽ buồn tẻ nhạt nhẽo biết nhường nào chúng ta chưa từng gặp gỡ sang yso nhưng thường bởi xem thơ tình của ngài mà gan ruột rối bởi vì ngài. Vô số lần tưởng tượng, sinh mệnh của ngài tuyệt đối sẽ không ngắn ngủi như thế, ngài chắc vẫn có tương lai rất dài, mang sứ mệnh của Phật sống, đi lại giữa nhân thế, phổ độ chúng sinh. Đó là vì nhân sinh hữu tình, ngài là tình tăng, ngài đem tình cảm truyền nhiễm cho người đời, đem vận mệnh giao phó cho năm tháng. Dù bí chuyện của nga quang lo đáp đa chưa chắc thật sự đáng tin. Nhưng ông đã kể cho chúng ta truyền kỳ nửa đời sau của Sang Yingyaso. Bí truyện Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu, còn có tên Diệu Âm Thiên Giới Tỳ Bà Mở. Ghi chép những trắc trở của Đạt Lại thứ sáu Sang Yingyaso, tiếp diễn truyền kỳ từ sau khi ngài biến mất ở Hồ Thanh Hải. Tác giả là Nga Wang Lodrap Daji người dân tộc Mông Cổ, ông tự xưng từ nhỏ theo Sang Yingyaso xuất gia làm sư, học tập kinh Phật. Sau đó lại đến Tây Tạng chuyên tu, tinh thông tiếng Tạng. Tu tập hiển mật giáo Pháp, do đó trình độ Phật học cao thâm, trở thành bậc đại đức Phật giáo tính thông hiến mật giáo Pháp, ở khu vực Tây Tạng được tôn xưng là Lajun Pandita. Nghe nói Nga Hoàng Lodrabdaji là linh đồng chuyển thế của đệ Ba Sangye Giaso, là vị Phật sống chuyển thế đầu tiên sinh ra ở Ansa. Nhiều tình tiết trong sách đối chứng lẫn nhau với sự ký và truyền thuyết dân gian của các vùng Hán, Tạng, Mông, nhưng vì tường thuật của bí chuyện quá đối thần kỳ. Trên lịch sử lại không có các ghi chép chân thực khác sau khi Sang Iang biến mất ở hồ Thanh Hải, do đó khiến người đời khó phân thật giả. Vì là bí chuyện, đương nhiên không thể xem như chính sử để tin chắc không nghi ngờ, người đọc qua có thể không cần quá tưởng là thật, nhưng lại không thể xem thường ý nghĩa tồn tại của nó. Bí chuyện của Ngao Wang Lodrap Daji không những chẳng giải đáp được câu đố về sống chết của Sang Iang ngược lại khiến câu chuyện vốn dĩ hư ảo càng nhuốm màu truyền thuyết từng câu chữ của ông đã mang tới cho người đời trí tưởng tượng vô tận, khiến những người tìm tòi bí mật kia tin rằng Sangi Angiasso thực sự vẫn còn sống. Đồng thời giống như trong sách của ông viết, Sangi Angiasso đã bắt đầu một chặng đường nhân sinh mới. Sau khi rời khỏi Thanh Hải, hành tung của Sangi Angiasso chạy khắp cả cao nguyên Thanh Tạng và Chu Du Hoàng Pháp ở các nơi Nepal, Ấn Độ, Tây Khang, Mông Cổ, từ đó thực hiện sứ mệnh Phật sống phổ độ chúng sinh của ngài có lẽ chúng ta thật sự không cần so đo sang Ian Giasco rốt cuộc đã đi đâu, mọi truy hỏi dối rắm đối với ngài đều chỉ là vướng bận chuông ngấy. Ngài sống vì tình yêu, sống vì tự do. Nếu Sang Ian Giasco trước 25 tuổi đã phụ lòng Phật tổ, phụ lòng danh nhân, thế thì hãy để ngài dùng năm tháng trong tương lai để bù đắp lỗi lầm của quá khứ. Nhưng Sang Ian Giasco sau này không còn là chàng trai tiêu xái phong lưu thủa trước, ngài đã phụ bạc quá nhiều sứ mệnh. Chịu đủ khổ nạn lưu lạc khốn cùng. Chúng ta chỉ còn nhìn thấy một hành giả đơn độc dạo chơi trốn hồng trần, một nhà sư lạc phách nơi cõi chọc. Trong những năm tháng phiêu bạt đó, sang i An gi a không có tình yêu nữa, không làm thơ nữa, cuộc đời tiêu sái đã cùng chết đi với tuổi 25 của ngài. Mọi thứ của quá khứ kết thúc bên hồ Thanh Hải, chìm trong gió bụi cuồn cuộn của lịch sử, cũng chìm trong nước hồ sóng biết không lời. Không cần mưu đồ đạt được điều gì nữa. Chuyện đã qua hãy để nó trôi qua, chuyện nên đến hãy để nó đến. Đã tin nhân quả thì nên tin tưởng, thế gian này tuy chẳng có nhục thân bất tử, nhưng vẫn có linh hồn bất diệt. Bất kể người du ngoạn trốn hồng trần đó có phải là Sang Yiang hay không, chỉ cần ngài từng tồn tại, chính là vẻ đẹp chân thực của nhân gian. Chương 46: Sống lại. Năm xưa cho rằng sơn cùng thủy tận, đi đến tình cảnh không có lối thoát. Nhưng hiện nay lại cảm thấy đường đi xa thẳm, phương xa rất xa. Đến sau cùng, du ngoạn trốn phù thế hồng trần, sang Yang ghi Asso đã học được sân vắng dạo bước. Phải đọc một bài thơ sao xuyến lòng người như thế nào, mới không kinh động tâm tình đã bình tĩnh. Nên kể lại câu chuyện của một khách qua đường như thế nào, mới không xáo trộn ngày tháng đã đi vào yên ổn. Tình cảm và vận mệnh của con người tựa như mây trôi bồng bềnh không thể nắm bắt, lúc tụ lúc tan, lúc ly lúc hợp. Chúng ta rốt cuộc hiểu biết bao nhiêu về nhân quả. Nhân của kiếp trước, quả của kiếp này, nhân của hôm qua, quả của hôm nay. Lẽ nào nhân quả luân hồi, thật sự sẽ đến một cách chính xác chẳng sai, không xuất hiện mảy may sai sót và lệch lạc. Nhiều người từng đọc bí truyện của Nga Hoang Lord sẽ không tự chủ được khiến mình chìm đắm trong nó, vở như những câu chuyện này sang Yang từng trải qua, dần dà lâu ngày, đã biến thành thật. Đây không xem là dối mình dối người con người phải học cách tự mình điều tiết mới có thể đạt được càng nhiều vui vẻ và thỏa mãn. nếu một mực chấp nhất với chân tướng sẽ mất đi nhiều quá trình tưởng tượng tốt đẹp, mất đi ý nghĩa theo đuổi vốn có. trong khoảnh khắc tưởng chừng trời dung đất chuyển, bão tố dữ dội nổi lên, nhất thời tối sầm không phân biệt được phương vị. bỗng nhiên thấy trong gió bão có ánh lửa chập chềnh, ngắm kỹ lại hóa ra một phụ nữ ăn mặc kiểu người chăn nuôi đi ở phía trước, tôi đi theo sau bà ta. mãi đến lúc bình minh người phụ nữ đó lặng lẽ ẩn đi, gió bão cũng ngưng, mặt đất mênh mang, chỉ sót lại cát vàng và khói bụi vô tận. Đoạn văn này là ghi chép trong bí truyện của Ngao Wang Lordrap Sang Ian Riassol rời Hồ Thanh Hải, một mình đi về phía trước trong gió bụi mênh mang. Sau đó đã có lần gặp gỡ này, còn người phụ nữ này là thiên mẫu, chỉ hiện thân giúp ngài thoát hiểm. Cuộc gặp gỡ thần kỳ ấy càng thêm ít nhiều sắc thái thần thoại cho Sang Ian Riassol vốn đã ly kỳ. Đừng xét nét thật giả của chuyện này, tóm lại sang Iang -so đã thoát khỏi nguy hiểm, không còn là tù phạm bị mấy ngàn người áp giải về kinh thành. Xem ra sang Iang -so kiếp này thật sự không có duyên với tòa hoàng thành ấy, ngại thuộc về đất tạng bao la, chỉ có ở đây, hồn phách mới chẳng cô độc không nơi nương tựa. Đây là tự do sang Iang -so lần đầu tiên có được từ sau khi 15 tuổi vào ở trong cung portal ngắm áng mây bồng bình trên bầu trời quang đáng ngắm chim ưng giang cánh trao liệng, cả đến gió mát lướt qua bên người, tất cả đều khiến ngài cảm thấy thoải mái trước giờ chưa từng có. Mọi thứ của hôm qua đã chết, ngài chỉ sở hữu hôm nay và ngày mai. Sangiangriasso không còn là vị đạt lai thứ sáu ngồi ngất ngường trên ngai Phật của cung Potala kìa nữa, cũng không còn là chàng giangangwampo có thể lang thang trên đường phố Lhasa mặc ý uống rượu vui nồng kìa nữa. Giờ đây bản thân ngài cũng không biết mình là ai, không biết mình phải làm gì. Ngài chỉ biết mình là người tự do, có thể tùy ý đi lại ở vùng hoang nguyên rộng lớn này, dù chịu hết khổ nạn, cũng không oán không hối. Nhiều năm qua, Sang-Yang sô -so tuy thân là thủ lĩnh chính giáo Tây Tạng, là Phật sống trong lòng trăm ngàn tín đồ, nhưng Ngài chưa từng thật sự vui vẻ. Bởi vì Ngài đã mất tự do, Ngài chính là chú chim sẻ lông vàng bị nhốt trong nhà đẹp, được cho ăn gạo ngọc kê vàng, vẫn tiểu tụy chơ xương, u uất kém vui. Nếu không có đoạn nhạc xen giữa đẹp đẽ kia của quán rượu nhỏ Macie Ame, Sang Iang -so có lẽ đã khô héo trong cung Portaler, đời người chẳng còn vui thú gì. Trải qua một trận ảo diệt, ngài cần sống lại, chỉ có sống lại mới có thể khiến ngài tìm lại mọi thứ từng đánh mất. Nhưng sau khi sống lại thật sự có thể sống theo ý nguyện của mình chăng? Sau khi Sang Iang -so có lại tự do, việc ngài nghĩ đến đầu tiên là các tín đồ ủng hộ ngài. Ngài không quên được tình cảnh mình từ cung Potaler bị áp giải ra ngoài. Những sư sãi và tín đồ ấy rơi lệ dòng dã vì Ngài, chiến đấu quên mình vì Ngài, chảy máu hy sinh vì Ngài. Giờ đây Ngài được giải thoát, cũng là nhờ người tặng giải cứu, nhờ Phật tổ tử bi. Ngài nên dùng Phật Pháp tu luyện nhiều năm của mình, dùng trí tuệ tỉnh táo của mình, để cứu giúp đám người hèn mọn như sâu kiến ấy, cứu giúp chúng sinh vẫn chìm đắm trong ngu muội và khổ nạn ấy. Phật đã đã tiếp tục sinh mệnh của ngài, nghĩa là đã trao cho ngài sứ mệnh lớn hơn, trước sứ mệnh to tát, ngài không thể lùi lại, đồng thời biết rõ con đường phía trước sẽ không bằng phẳng. Trải qua dặm trường rong ruổi, Sang Ieng đã sức cùng lực kiệt, dọc đường ăn đói mặc rét, Sang Ieng lần đầu nếm được nỗi khổ đi xa. Một vị Phật sống đã sống quen cuộc sống an nhàn, từ đó trải qua những ngày lưu vong trên trời. Nếu L.H.A.B.Răng Khan biết sang yang -so còn tồn tại trên đời, liệu Y có tha cho ngài không? Bị bức bách bởi thế lực của L.H.A.B.Răng Khan, sang yang -so chỉ có thể giấu họ trôn tên, lưu đẩy nơi đất tuyết hoang nguyên. Dù khốn cùng, nhưng ngài vẫn xem là đã có tự do, dù không thể xuất hiện với thân phận thật sự, nhưng ngài có thể là một người ẩn đời, là một nhà sư vô danh vân du bốn bể. Dù chỉ là một lữ khách chân trời, ngài cũng có thể vừa tu hành. Vừa độ hóa chúng sinh dọc đường. Hành trình gian nan, khổ nạn trùng trùng, sang y trà trộn trong dòng người đủ mọi sắc tộc, trải qua nhiều tao ngộ trước giờ chưa hề có. Thủa bé sống ở làng quê nhỏ yên bình, chưa từng biết thế giới bên ngoài rộng lớn rừng này. Sau đó vào ở trong cung Portale to đẹp đường hoàng, càng không biết nhân gian còn có nhiều buồn khổ như vậy. Hóa ra trong hồng trần có nhiều khách phiêu bạt đến thế. Bận rộn như sâu kiến vì sinh tồn mà vẫn không đổi được yên ổn bình dị nhất. Sang Yang -so đi cùng những người này, cũng sống những ngày gió mưa lay lắc, ngại từng ăn cơm thừa, từng ngủ hang động, thậm chí áo không che nổi thân, lo được bữa sớm, không chắc lo được bữa tối. Sang Yang -so từ Thanh Hải di chuyển đến Tứ Xuyên, du ngoạn khang định, lại dừng chân nhiều ngày ở Nga Mi, sau đó đến vùng Kham Tây Tạng. Chẳng may nhiễm phải bệnh đậu mùa ở nơi này. Ngài chịu đựng sự dày vò của bệnh tật và đói khát, năm lần bảy lượt chống trọi với thần chết. Ngài một mình khó nhọc vượt qua rất nhiều khổ nạn. Ngài không rõ là ai đã biến nhân gian tốt đẹp thành luyện ngục. Cuộc sống lưu lạc nhiều năm sau đó khiến Ngài nếm trọn gió thàm mưa sầu của đời người, trải qua vô số kiếp nạn. Ngài xem tất cả những chuyện này là trừng phạt của Phật tổ đối với Ngài, là mải rũa hữu ý của Cao Sanh. Lưu lạc nhân gian Trải qua khổ nạn dày vỏ khiến sang yang -so cảm thấy, dù hí nhân sinh trong quá khứ thật là không nên. Những kẻ thống trị cấp cao trên võ đài chính trị, vì quyền lực khiêu khích chiến tranh thật khiến người đời phẫn nộ. Bản thân mình thật uổng làm Phật sống nhiều năm, uổng đọc mấy năm kinh Phật, lại chưa từng mảy may giúp đỡ cho những chúng sinh tín ngưỡng Ngài. Lẽ nào sứ mệnh của Ngài không phải là vì hạnh phúc của chúng sinh? Lẽ nào Ngài có thể vì thú vui hưởng lạc của mình mà không quan tâm? Không chăm lo cho họ. Lẽ nào ngài không nên vô tư bước ra, một mình đứng nơi tăm tối và vẩn đục, gánh chịu khổ nạn vì dân chúng, cho họ ánh sáng và ấm áp. Mọi thứ ngày hôm qua tựa như trăng trong nước, hoa trong gương, lúc đó ngài chìm đắm trong mộng đẹp, còn hay oán trời trách người. Ngày nay mới biết, lẽ ra ngài nên sớm tỉnh khỏi giấc mộng, đi vào trong chúng sinh, để đoá sen tình khiết nữa giữa chốn bụi trần, mới có thể có sự trình bày với Phật tổ trình bày với những tín đồ từng lễ bái ngài cũng trình bày với bản thân dùng linh tính và tuệ căn của ngài độ hóa chúng sinh khiến họ thoát khỏi khổ nạn và ngu muội từ đó khiến linh hồn đạt được siêu thoát chân chính năm xưa cho rằng sơn cùng thủy tận đi đến tình cảnh không có lối thoát nhưng hiện nay lại cảm thấy đường đi xa thẳm phương xa rất xa đến sau cùng du ngoạn trốn phù thế hồng trần sang ian giaso đã học được sân vắng dạo bước cơm thừa canh cạn Ngài nếm ra mùi vị ban nhược, gửi thân đất tuyết hoang nguyên, Ngài như ngồi ngay ngắn trên mây. Vinh hoa phú quý của dĩ vãng đã là mây nước, phong hoa tuyết nguyệt một thời xem như ảo mộng. chương 47, Đơn Rộc Đời người thịnh suy đã định, năm tháng ảo diệt khôn lường. Có lẽ Ngài sống chỉ là vì mơ chọn giấc mơ nửa đời trước, thành toàn một câu chuyện không có kết cuộc. Nhưng nguyên nhân khác đều không phải. Đời người chính là một chuyến du lịch. Dù đeo tay nải mãi miết phiêu bạt trên đường, hay có chỗ ở yên thân, đều là đang nhàn du. Thời gian xưa nay đều không dừng lại, dẫu chúng ta nấp ở một chốn thế ngoại đào nguyên không có rối ren, cũng vẫn phải xem hết hoa xuân trăng thu, phải trải qua sinh lão bệnh tử. Một ngày kia, phồn hoa cuối cùng sẽ trôi xa, một ngày kia, chúng ta đều sẽ cô độc dài đi. Ngắm xong mùa xuân muôn hồng ngàn tía cuối cùng trong sinh mệnh, hạt bụi trần nhỏ bé này nên trở về chốn nào. Biển người trôi nổi, ngày ngày đều có nhiều cuộc gặp gỡ và tương phùng như thế, vì sao người đi lướt qua nhau lại là bạn và tôi. Ngày ngày đều có nhiều duyên phận ước hẹn như thế, vì sao người chờ đợi ngày này qua ngày nọ vẫn là bạn và tôi. Chúng ta luôn mong mỏi người khác đến cứu rỗi, lại không biết con người chỉ có tự cứu mình rồi mới có thể cứu người. Chúng ta luôn ở trong biển biếc của mình, kể chuyện nương dâu của người ta, lại không biết có một ngày, nương dâu của mình vừa khéo là biển biếc của người khác. Ván cờ nhân sinh này, nếu cố chấp phải đi tiếp theo cách nghĩ của mình, kết quả sẽ là cả ván đều thua, non sông đều mất. Khi phiêu bạc, tôi thường nhớ đến sang Iang Giaso. Trước giờ tôi không mong mỏi vị tình tăng nhu nhược này có thể cứu rỗi tôi từ hồng trần, vượt qua sông nước mênh mang của đời người, cập bến bờ bên kia sen nở. Vì tôi biết, ngài và chúng ta không có khác biệt. Từ sau khi ngài rơi vào phàm trần, chọn lựa tình yêu, tôi đã biết ngài không quay về được nữa. Trong thơ ca Thấm Thiết Cảm Động Lòng Người của Ngài, tôi đã đọc ra kiếp trước đời này của Ngài, một người vì Phật mà say mê hông trần, lại định sẵn phải gìn giữ trọn đời vì tình yêu. Ngài là Phật sống, ai có thể phê duyệt số mệnh cho Ngài, nói với Ngài đến cuối cùng phải chọn lựa tư thế nào mới sống được thật tốt chốn nhân gian khói lửa. Nếu nói quãng thời gian trước 15 tuổi của sang yang là kiếp trước của Ngài, thế thì quãng thời gian Ngài vào trong cung to chính là kiếp này còn trong bí chuyện của Nga quang lord Daji là kiếp sau của ngài. ngài của kiếp trước chỉ là một thiếu niên làng quê lặng lẽ không ai hay biết, chẳng có bao nhiêu ham muốn, nhàn nhã tự tại. ngài của kiếp này thì có mấy kiểu cực đoan, từ thiếu niên vô danh lắc mình biến thành phật sống. ngài đã sở hữu quyền lực cao nhất, tình yêu đẹp nhất, cũng mất đi tự do của người bình thường. có người nói là vì kiếp này ngài phung phí bằng hết mọi thứ tốt đẹp, do đó mới có kiếp sau lưu lạc cùng khốn có lẽ trong lòng mỗi người đều có một tâm trạng hoài niệm, phẳng phất gặp gỡ ban sơ mãi mãi đều là đẹp nhất. Dù già đi bao nhiêu tuổi, điều chúng ta có thể nhớ được vẫn chỉ là ngày hôm qua ố vàng. Có lúc lật mở một cuốn sách, nhìn thấy trong trang bìa kẹp một phiến lá dụng ta sẽ vui mừng khôn xiết, vì trên gân lá chạm khắc dấu ấn của tháng năm cũng lưu giữ những tình cảm ấm áp của ngày xưa. Đi qua chặng đường nhân sinh dài dằng dặc, cuối cùng thứ hoài tưởng vẫn là những dĩ vãng xanh gì ấy. Kỳ thực thủa ban đầu chưa chắc đã là tốt đẹp nhất, nhưng tính cố chấp sẽ khiến bạn và tôi luôn chẳng quên được sự tốt đẹp của ngày hôm qua. Sang Iang -so lưu lạc ở dân gian, cũng từng vô số lần không thể tự chủ hoài niệm quá khứ. Dù ngài tự nhủ, Hồ Thanh Hải là khởi điểm cuộc đời của ngài, Thành La Sa là cố hương ngài không về được. Nhưng nhiều ngày linh đênh không nương tựa, nhiều lần nửa đêm nằm mơ, ngài vẫn sẽ nhớ nhung quán rượu nhỏ Makie Ame. Sẽ tưởng nhớ người đẹp công đai đa hoa đôn ma của ngài, thậm chí không quên được con chó vàng giả trung thành của cung Portaler. Nhưng ngài không viết được thơ tình nữa, tình ca buồn thương chăm mối ngày xưa, nay đọc lên, thật là ngôn từ lộn xộn. Có những cảm giác, một khi mất đi thì chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Những năm này, sang yang là một hành giả cô độc, nếm đủ chua xót và bất lực. Nhưng dọc đường ngài đều giúp đời cứu người, thực hiện lời hứa của bản thân. Lại chưa từng dùng thân phận thật sự trước mọi người, nếu có ai hỏi đến cùng chỉ giả vờ không biết. Chỉ nói với người khác, mình từ nhỏ lưu lạc, không biết quê cũ ở đâu, cũng không biết cha mẹ là ai. Người dân hiền lành chất phác, xưa nay không hỏi nhiều, chỉ xem ngài là khách qua đường phiêu bạc giang hồ như họ, vì miếng cơm manh áo, ăn mày trốn nhân gian. Cũng có người hiểu chuyện biết ngài không phải là người phàm, nhưng chúng sinh vạn tướng, ai mà có thể chú ý đến nhiều như thế. Năm 1709, Sang Yiang -so đã lưu vong 4 năm, từ Li Tang đi qua Batang, bí mật trở về Lhasa. Lhasa đối với Sang Yiang -so, là một tòa thành số mệnh, một tòa thành đời này kiếp này đều chẳng thể lãng quên. Tòa thành này đã ban cho ngài thân phận thần Phật, cũng cho ngài gặp gỡ người con gái định mệnh. Tòa thành này khiến ngài sở hữu tất cả, cũng hủy diệt tất cả của ngài. Lần đó từ biệt cùng chúng sinh và cỏ cây trong thành, Cho rằng suốt đời này không có duyên trở lại nữa, nhưng không ngờ Ngài lại chân thực đứng trong thành La Sa, nhìn dòng người phàm Trần Hối Hà lại qua. Tòa thành này không mảy may biến đổi vì sự ra đi của Ngài. Từng cho rằng, Ngài thân là thủ lĩnh chính giáo Tây Tạng, trong một ngày lưu lạc làm tên tù dưới thềm, tòa thành này sẽ có những thay đổi long trời lở đất. Thế nhưng biến động ngày ấy không hề có nghĩa tương lai sẽ gió mây biến ảo. Có lẽ các tín đồ trước giờ chưa hề quên Ngài. Nhưng họ rốt cuộc cũng chỉ là người dân bình thường, chỉ hy vọng gìn giữ một phần năm tháng tĩnh lặng, sống cuộc sống bình dị nhất. Xưa này triều đại thay đổi, chỉ thay đổi vua chúa trên ngai báu, còn non sông muôn dặm vẫn trước sau như một, nào đã có nửa phần thay đổi. Có lẽ trên đời này, chẳng ai nên xem bản thân quá quan trọng. Vì bất cứ ai ra đi đều không thể khiến đất trời đổi sắc, nhật nguyệt mất màu, núi xanh vẫn còn đó, nước biếc vẫn chảy về đông. Sang Yangriaso trở về thành Lhasa không dám phô trương qua phố, ngài ẩn giấu thân phận của mình, gặp gỡ thượng sư của tu viện Drepung và tu viện Sera, chăm nối cảm xúc, vui mừng khôn tả. Họ cùng nhau bế quan tu luyện Phật pháp, không còn chẳng lãng tử vì tình đêm khuya lẻn đi năm xưa nữa. Bế quan một năm, sau khi xuất quan, cuối cùng do thân phận đặc thù của Sang Yangriaso, không tiện ở lâu trong thành Lhasa. Bởi chỉ cần đôi chút sơ sẩy là có thể bị tai mắt của lha răng khan phát giác, đem đến cho ngài tai nạn cực lớn lần nữa. Gặp lại thành La Sa lần này giống như cách biệt một đời, chỉ đến lúc ly biệt, sang Iang mới biết hóa ra mình quyến luyến tòa thành này thế nào. Ngài không nỡ rời một nhành cây ngọn cỏ, từng mái bếp, nếp nhà trong thành, càng không quên được đoạn tình giang dở của kiếp này. Vấn vương hơn nữa cuối cùng cũng phải biệt ly, ngài một mình đi trên đường phố La Sa. Vì ăn mặc giản dị mà không ai nhận ra ngài là chàng Giang Giang Wangpo phong lưu tiêu sái năm xưa. Ngắm một thoáng quán rượu nhỏ Makie Ame, một ngôi nhà nhỏ màu vàng rất đối bắt mắt. Bên trong vẫn khách hứa nườm nượp, họ vẫn là giang hồ của hôm qua, duy chỉ có ngài không quay về được biển biếc năm đó. Rời khỏi La Sa, sang Iang tiếp tục lên đênh biển Trần, bốn bể là nhà. Năm 1712, sang Iang 30 tuổi. Đã đến Katmandu của Nepal, ở đây chiêm ngưỡng biểu tượng Linga của thần Diva. Sau đó, lại theo quốc vương Nepal đến Ấn Độ hành hương. Tháng 4 năm sau, sang yang -so đã leo lên núi Linh Thiếu, đây là nơi năm xưa Thích-Kamong-Ni Giảng Kinh. Ở vùng tịnh thổ núi Thiêng, chuyên tâm tu luyện một ngày mà đã hơn tu luyện ở đất tạng một năm. sang yang -so lúc đó một lòng hướng Phật, cũng đã có lĩnh ngộ sâu sắc đối với Phật Pháp bao la tinh thâm. Ra khỏi núi Linh Thiếu, Sang Yeng -so còn gặp được voi trắng trăm năm mới xuất hiện một lần của Ấn Độ. Năm 1714, Sang Yeng -so, 32 tuổi, lần nữa trở về Loka, tu hành ở tu viện Tabu thuộc huyện Nam, Loka, được người bản địa tôn xưng là Đại sư Tabu. Trong bí truyện, Sang Yeng -so đã thực sự trở thành một vị cao tăng đắc đạo vân du bốn phương, đủ loại kỳ ngộ mà mọi người không sao tưởng tượng nổi. Dường như chỉ có như thế mới xứng với thân phận Phật sống của Ngài, chỉ có như thế, mới có thể viết tiếp truyền kỳ đời sau của Ngài. Đời người thịnh suy đã định, năm tháng ảo diệt không lời. Có lẽ Ngài sống chỉ là để mơ chọn giấc mơ nửa đời trước, thành toàn một câu chuyện không có kết cuộc. Những nguyên nhân khác đều không phải. Có lẽ Ngài đã dâng cho Phật tổ thời gian quãng đời còn lại, nhưng rốt cuộc vẫn phải bội bạc giai nhân. Kỳ thực chuyện của đời trước, đi qua cầu nại hà là đã quên sạch sành xanh. Không rõ vì sao còn có nhiều nợ cũ khó hết, rục rã hoàn trả. chương 48, Chân trời Chúng ta dường như nhìn thấy một sang Iangiaso hoàn toàn mới, ngài sớm đã thoát thai hoán cốt, tựa một đóa sen, khi cánh hoa cuối cùng rụng xuống, ngài cũng tìm được quả cuối cùng cho mình. Tin rằng tất cả mọi người đều từng sao xuyến bởi một bài hát, vì giai điệu của nó, vì lời ca nào đó, hoặc chẳng có nguyên do, chỉ là cảm động đơn thuần.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 Ẩn tình đã rõ mười mười, muôn ngàn ngôn ngữ không lời nói ra, yêu là trời đất bao la, hóa ra anh ở bên ta chốn này, người xưa giờ ở đâu đây, phải chăng chỉ có sum vầy trong mơ, tận sức liễu yếu đảo tơ, đổi về hồi ức bâng qua nửa đời, mắt anh khát vọng ngời ngời, tâm tình cứu rỗi em thời trông mong, biển người ngàn núi muôn sông, hóa ra lại gặp anh trong chốn này.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 Ai cũng không thể thay đổi số mệnh của ai. sang yang -so thần bí mất tích tại Hồ Thanh Hải, cũng được xem là bụi trần lắng đọng dùng trầm mặc trôn vùi tất cả quá khứ. Nếu không phải xuất phát từ tưởng tượng hư ảo, không phải vì một quyền bí chuyện của Nga Hoàng Lo-Drap-Daji, ai biết sang yang -so phải chăng vẫn còn ở chốn nhân gian, ai biết ngài cuối cùng ẩn tích đến nơi nào, hoặc ẩn cư ở chốn núi rừng hoang dã tịnh không khói bếp nào đó hoặc đã bắt đầu một chặng hành trình nhân sinh chẳng có mục đích. Còn cái tên này sẽ mãi mãi tồn tại trong cảnh mộng của chúng ta, từ đây không rời không bỏ. Bao nhiêu người truy tìm, khao khát gặp gỡ Sang Yi giữa biển người, khao khát được ngài cứu rỗi, lại không biết, rời khỏi cung Po-ta-lơ, ngài không còn là vị Phật sống trí cao vô thượng, phóng khoáng giang hồ, thậm chí ngài còn không thể giải cứu bản thân, làm sao cứu rỗi được bạn và tôi?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 Ngài cũng tìm được quả cuối cùng cho mình. Duy có nếm hết khói lửa nhân gian, mới hiểu rõ rõ xương tình đời, mới biết chúng sinh cần gì, biết suốt cuộc phải làm thế nào, họ mới có thể hưởng hạnh phúc chân chính. Phiêu bạt ở thế gian, sang Yang so vừa đi, vừa nghỉ, vừa nhặt nhạnh, cũng vừa đánh mất. Số mệnh đột nhiên biến đổi, khiến Ngài từ trong chìm nổi dần dần học được bình tĩnh, từ đó đã có lòng dạ rộng rãi như Phật, đã có vẻ ung dung và điềm đạm của Phật. Năm 1715, Sang-Yang Giaso 33 tuổi lần nữa bí mật trở về La Sa, rốt cuộc có thứ gì mà ngài không buông xuống được. Tòa thành này đã chẳng còn non sông thuộc về ngài, chẳng còn cô gái ngài yêu thương, nhưng ngài trước sau vẫn nhung nhớ không quên mảnh đất này. Còn người đã thay thế địa vị Phật sống của ngài sống trong cung Potala kia, chẳng có chút dây mơ dễ má với ngài. Đạt lại thứ sáu Zeray Giaso, một cái tên xa lạ chẳng qua là con rối LHA răng khan tìm đến vai trò giữa họ cũng như đệ ba San Giacso và Sangiorgiasso năm xưa. càng buồn cười là Gergiastu đã là đạt lai thứ sáu, thế thì Gergi cũng chính là linh đồng chuyển thế của đạt lai thứ năm chăng. so với Sangiorgiasso, Gergi mới là một đạt lai giả hoàn toàn. lại ngắm thành La nghe nói năm xưa khi ngài rời đi, nhiều cô gái thầm yêu trộm nhớ ngài đã sơn phòng mình thành màu vàng. Giờ đây những phòng ốc ấy lại được tô chát một màu sơn mới. Không ai si ngốc chờ đợi một tình cảm vô vọng, không ai sẽ tưởng nhớ cả đời một người chẳng quen biết mình. Đặt lại thứ sáu sang Iang Riaso chẳng qua chỉ là một truyền kỳ thất lạc của thành La Sa, điều nên quên cuối cùng vẫn phải quên. Duy có tình ca của ngài vẫn như khói lửa bảng làng quanh quần trên bầu trời của thành La Sa. Nếu nói còn có điều gì đáng để người hoài niệm, có lẽ cũng chỉ còn lại mấy bài thơ tình ấy.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 Hiểu được đời người duyên khởi duyên diệt không thể cưỡng cầu. Do đó mới vứt bỏ tình yêu, không cầm bút viết bài thơ khiến bản thân đau lòng, khiến người xem rơi lệ nữa. Mãi đến một hôm, khi sang Iang Giaso dẫn 16 nhà sư của tu viện Mulu Lassa từ Lassa qua Thanh Hải đến An Sa, ngài bị vùng đất rộng lớn mà yên bình này thu hút sâu sắc. Gặp gỡ giữa người và người là do duyên phận, gặp gỡ giữa người và phong cảnh cũng là do duyên phận sang iang gi so lần đầu tiên đến An-sa, liền hiểu rõ duyên xưa của mình với nơi đây rất sâu đậm. Chốn này sắc núi tươi đẹp, thảo nguyên bao la, mây lành cuốn quýt, khiến tâm linh ngài tìm được một chốn về bình yên. An-sa nằm ở đầu cực tây khu tự trị nội Mông Cổ, cách xa la xa, sự tranh đấu thế lực, loại trừ lẫn nhau của Tây Tạng không liên quan đến nơi này. Chính trị của An-sa ổn định, phong tục dân gian chất phác, lãnh thổ rộng lớn giống như một vùng thế ngoại đào nguyên cách xa phân tranh vương gia a bảo người thống trị cao nhất đời thứ hai của miền đất này có chiến công lớn lao, được khang hy chọn làm ngạch phò, rất được nhà vua sủng hạnh, càng có thể khẳng định nơi này bình yên hơn những nơi khác. hơn nữa mấy năm nay l h Răng khan tuy đã chiến thắng đệ ba san giaso, -e -Gi đuổi được sang iang giaso đi, nhưng đạt lai thứ sáu zelgiaso do i lập lên trước giờ không được tín đồ tây tạng khẳng định. Lha Hám Khan đã đánh mất lòng người, bị các bộ lạc liên kết đối kháng, y không rảnh rỗi để ý đến khu vực Ansa. Do đó, Sang Iang ở đây là an toàn nhất, không cần lo lắng và e sợ gì cả, ngài có thể an cư ở đây, Hoàng dương Phật pháp, mưu cầu hạnh phúc cho chúng sinh. Sang Iang Gyaso 34 tuổi cuối cùng đã kết thúc hành trình gió mưa 10 năm của ngài, dừng chân ở vùng đất tươi đẹp Ansa và lưu lại đây suốt 30 năm.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 Đến nay ở Ansa vẫn lưu truyền thánh tích và công đức về Đạt lai thứ sáu sang Iangghio -so. lần đầu đến Ansa sang Iangghiso dừng chân ở nhà Banji ở rabu quý tộc Ansa ban di ở rabu chính là cha của Nga Wag loấ Daji tình duyên thầy trò giữa sang Iangghiso và Nga qug loấp Daji chính là kết nên ở đây lúc đó Nga Woang lo Daji mới 2 tuổi từ nhỏ theo sang Iangghiso xuất ra làm sư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 Linh đồng chuyển thế của y về sau sẽ trở thành đệ tử thủ tọa của Sang Yianggeaso. Duyên phận đan xen phức tạp như thế, rốt cuộc nên xem là nghiệt duyên hay là thiện duyên? Cũng chính Ngao Wang Loradaji, vị cao tăng đầu tiên người An Sa Mông Cổ này, vì ân sư Sang Yianggeaso của mình mà viết nên quyển Sang Yianggeaso bí chuyện. chỉ dẫn phương hướng cho những người tìm kiếm Sang Yianggeaso trong màn sương dày đặc. Nhưng sách của ông chứa đựng quá nhiều điều thần kỳ đã cho người đọc ảo tưởng vô tận, nhiều câu chuyện khiến người khó phân thật giả. Dòng sông lịch sử dài mênh mông không bờ bến, sâu không thể dò, trừ phi chính mình là người đích thân trải qua, nếu không chẳng ai có thể kể lại chính xác cuộc đời của ai. Sang Ianggiaso thực sự từng tồn tại trong lịch sử, Ngao Wang Lodrapdaji cũng vậy, nhưng trong lịch sử lại ghi chép Sang Ianggiaso 25 tuổi đã qua đời. Nếu ngài không chết Sư phụ của Ngao Wang Lordrup Daji thật sự là Sangiang ư Nếu ngài quả thật chết bên hồ Thanh Hải, thế thì sư phụ của Ngao Wang Lordrup Daji lại là người nào? Chẳng lẽ Ngao Wang Lordrup Daji vì viết một quyển bí truyện mà hư cấu sư phụ của mình thành Sangiang Giasoư sao? Chuyện đời mênh mang, còn chúng ta từ khi sinh ra đã mang một câu đố đi lại trong cõi mênh mang đó. Biết bao truyền kỳ phong nhã hào hoa đều tan thành mây khói, biết bao vua chúa.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 Mỗi người đều khát vọng đời này có thể tìm được một nơi trốn để linh hồn nghỉ ngơi, nuôi dưỡng tình cảm, yên thân gửi phận ở đó. Có lẽ nơi đây chẳng phải là quê hương, không nhìn thấy thấy phong cảnh thiên nhiên thuần phác thuở nhỏ, nhưng có khi còn hơn cả quê hương. Mỗi người đều khát vọng đời này có thể tìm được một nơi trốn để linh hồn nghỉ ngơi, nuôi dưỡng tình cảm, yên thân gửi phận ở đó. Có lẽ nơi đây chẳng phải là quê hương, không nhìn thấy phong cảnh thiên nhiên thuần phác thuở nhỏ nhưng có khi còn hơn cả quê hương, có thể thu nhận một lữ khách chân trời là đủ để thấy nó có lòng dạ rộng rãi khoan hậu. Chúng ta đều là người mệt mỏi với số mệnh buôn bà trên thế gian này, vắng lạnh rong ruổi nơi đường ngang lối dọc, không biết cuối cùng dễ mọc ở chốn nào, lại sẽ quay về chốn nào. Sang Ianriasô -so trải qua biển Biếc nương dâu, đời người biến đổi, nhiều năm trôi giạt đã khiến ngài chán ngán, mãi đến khi gặp gỡ Ansa nội Mông cổ, một vùng đất có thảo nguyên. Qua bích và hoang mạc. Đối với nhiều người, mảnh đất này quá đối bình thường, chẳng có bao nhiêu phong cảnh đẹp đẽ. Nhưng sang yang lại có tình cảm vừa gặp đã siêu lòng đối với nơi này, vì an đã cho ngài cảm giác an toàn, phong tục dân gian chất phác ở đây khiến ngài có một cảm giác mơ về quê cũ. Phiêu bạt hồng trần 10 năm, sang yang không phải chỉ đơn thuần thưởng thức phong thổ nhân tình các nơi, ngài đang lưu vong. Bị bức bách bởi thế lực của L.H.A.B. Giang Khan, sang yang -so sống những ngày trốn chui trốn nhủi. Do đó, 10 năm này nếm đủ gian nan, tuy cứu rỗi được nhiều dân chúng, nhưng bản thân chưa từng được yên ổn thực sự. An-Sa từ đó đã là quê hương thứ hai của sang -so, tên tuổi ngài đã từng khiến gió mây sao độc ở thành La-Sa, người dân Tây Tạng ngày đêm truyền sướng tình ca của ngài. Còn ở An-Sa...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 Có những người lại muốn nghĩ rằng ngài giống như cỏ cây bền bỉ mà sống, phiêu bạc ở nhân thế, vì niềm tin Thiền Phật của ngài. Cỏ cây nhân gian, vội vã đã là một đời, nhưng chúng ta luôn hy vọng hoàn mỹ, tình duyên giang dở có thể kết liễu, tâm nguyện lâu năm chưa hoàn thành có thể tròn vẹn. Một quyển bí truyện đã giải mộng cho biết bao người, lại đập tan sự hoàn mỹ ban sơ của biết bao người. Từ khi sang Ianggiaso đến Ansa, nhiều sự tích kỳ dị xảy ra ở đây đã được mọi người tranh nhau truyền tụng. Còn Vương Gia A Bảo, người thống trị cao nhất của An Sa, cũng đã nghe nhiều truyền kỳ về Ngài. Vương Gia A Bảo liền lệnh cho trưởng giả có thân phận của An Sa đi mời Ngài đến, và đích thân dẫn quan viên cùng tín đồ ngay đón ở vương cung, long trọng tiếp đái vị thánh tăng này. sang yang -so chẳng khi nào tiết lộ thân phận của mình với bất cứ ai, những năm này Ngài đi lại giữa dân gian, đóng nhiều vai trò khác nhau. Ở An Sa, Ngài chỉ là một nhà sư có trình độ Phật học cao thâm. Không ai biết ngài từ nơi nào đến, cũng không ai xét nét quá khứ của ngài. Vương gia A Bảo là một người độ lượng cởi mở, cũng có tấm lòng thành kính đối với Phật giáo Tạng truyền, ông cùng Đạt Lai có ngọn nguồn rất sâu. Vì mấy năm sau, ông sẽ nhận ủy nhiệm của Triều Thanh, đến Li Tang thuộc khu Tạng Tây Khang, hộ tống Kenrang xô người Ly Tang đến Lhasa cử hành điển lễ tọa sàng. Vị Kenrang Gyatso này chính là linh đồng chuyển thế của Đại Lai thứ sáu mà dân gian nhận định tức Đại Lai Lạt Ma thứ bảy, Vương gia A Bảo cùng Sangi Angi Asô gặp nhau ở Ansa, cũng là duyên phận của ông với Phật. Họ vừa gặp như đã quen biết, chuyện trò rất vui vẻ. Vương gia A Bảo bị thu hút bởi khí độ phi phàm của Sangi Angi cũng bị thuyết phục bởi vẻ từ bi và ung dung toát ra giữa vầng chán của ngài. Bèn khẩn khoản mời ngài đảm nhiệm chức thượng sư của Ansa, suốt đời lưu trú ở đây, tạo phúc chúng sinh. Còn sang yang sớm đã có cảm tình với mảnh đất này, Ngài đã nhận định an là trốn về kiếp này của Ngài. Do đó Ngài đã nhận lời mời của vương gia A-Bảo, kết nên Phật duyên với nơi đây, vì chúng sinh nơi đây mưu cầu phúc báo. Năm 1717, sang yang 35 tuổi, nhờ sự quan tâm chiếu cố của vương gia A-Bảo, danh tiếng càng thêm truyền xa ở an -Sha. Ngài cũng giúp hết pháp lực của mình. Bảo vệ tất cả sinh linh của mảnh đất này. Năm đó, LHA Bzang Khan bị quân đội Zungazi ép -E chết, Zegi Giaso Đạt Lai thứ sáu do LHA Bzang Khan lập bị nhốt trong tu viện núi Dược Vương, vị Đạt Lai giả vô tội này lặng lẽ chết đi 7 năm sau đó. Dân gian Tây Tạng vẫn bàn luận câu đố về sự mất tích của Đạt Lai thứ sáu sang Iang Giaso, đồng thời sôi nổi hưởng ứng khen Giang Giaso, linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ sáu làm Đạt Lai mới. Những năm nay, Sang Iang -so hóa danh làm Nga Wang Chodra -so, du ngoạn các nơi như Ấn Độ, Tây Tạng, Tứ Xuyên. Lúc đó, vương gia A Bảo hơi hoài nghi về thân phận của vị thánh tăng hóa danh làm Nga Wang Chodra -so này. Ông thậm chí cảm thấy ngài chính là đạt lai thứ sáu Sang Iang -so đã mất tích ở hồ Thanh Hải. Nhưng Sang Iang -so trước sau là khâm phạm của triều đình Đại Thanh, do đó không tiện nói toạc ra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 Do đó không hề để ý nhà sư Vân Du bốn phương mới đến này. Sau đó qua mấy lần tiếp xúc, bà cũng bị khí độ và pháp lực siêu phàm của Sang Iang thuyết phục sâu sắc, thậm chí tự cho mình là đệ tử thành kính, quyết ý chọn đời đi theo vị thượng sư truyền kỳ này. Nghe nói vương phi A Bảo còn dùng tóc của mình làm một búi tóc đội đầu cho Sang Iang khảm lên các loại châu báu, tinh xảo cực kỳ đến nay ở tu viện quang rong của nội mông cổ vẫn bảo toàn hoàn hảo búi tóc do vương phi a bảo dùng tóc kết thành và một bộ phận y phục trang sức những tín đồ thành kính mượn đó để tưởng nhớ năm xưa sang ian giaso thật sự lưu lại dấu chân ở an xa đồng thời kết nên duyên xưa với vương gia và vương phi a bảo trong di vật của sang ian giaso người đời sau còn phát hiện tóc của phụ nữ càng chứng thực thói phong lưu đa tình của vị Phật sống trẻ tuổi này truyền thuyết đẹp buồn, ở Tây Tạng, ở thảo nguyên Ansa, vì có những truyền thuyết này, tỏ ra càng thêm thần bí, khiến người hướng đến. Trung thu năm đó, nhân dịp Vương phi A Bảo, công chúa Đạo Cách Hân về kinh triều kiến, bèn mời Sang Ian Giaso cùng đi. Thế là Sang Ian Giaso dẫn theo mấy đệ tử, theo công chúa Đạo Cách Hân vào kinh nửa năm, ngụ tại Vương phủ Ansa ở Thập Sát Hải. Thăm hoàng tử, hoàng cung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 định số ngàn xưa chẳng ai có thể thay đổi. Nắm từng khuôn mặt dính đầy gió bụi, nhớ đến những chuyện tiền nhân quá vãng, Sang Ian cảm khái muôn vàn. 10 năm gió mưa không tự chủ, hôm nay ngài đất khách gặp người quen, lại là tình cảnh thế này. Bất kể đệ ba Sang Vievaso từng gây tổn thương thế nào đối với Sang Ian nhưng chung quy từ đầu đến cuối, y là người thân mật nhất trong cung Potterer của ngài.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 Còn những hiện tượng thiên văn thần kỳ kia có đáng tin hay không? Nếu nhiều thứ trên thế gian không đáng tin, vậy thì sao vẫn có nhiều tín đồ phủ phục dưới chân Phật như thế để cầu nguyện độ hóa và siêu thoát? Muốn nhắn với hạt trắng? Mượn đôi cánh để bay. Chẳng xa, đến ly tàng. Rồi sẽ quay lại ngay. Bài thơ này năm xưa sang y viết trên đường rời Lhasa bị giải về Kinh. Ban đầu nhiều người không hiểu thâm ý của nó.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 tìm được Kenjang Riasso, tôn làm đặt lạt là lạt ma thứ bảy. Năm 1708, ngày 19 tháng 7 năm chuột đất của giờ Abqung thứ 12 lịch tạng, Kenjang Riasso sinh ra ở Dugokang mạn dưới Litan. Về một số truyền kỳ lúc ngài chào đời, có thể lúc đó đã xuất hiện thiên tượng khác lạ nào đó nhưng không ai còn ghi nhớ. Nhưng là một linh đồng chuyện thế, nhất định có điểm không như người thường. Khi Kenjang Riasso chào đời. Sang đã mất tích ở Hồ Thanh Hải gần 2 năm, còn Giê-Vây do LHA Răng Khan nâng đỡ cũng đã tọa sàng ở cung Portaler 1 năm. Vì đạt lai thứ 6 giê diễn lại vai trò Sang Iang năm xưa, làm con cờ của LHA Răng Khan, mặc cho y sắp xếp. giê dù được vua Khang Hy của Đại Thanh thừa nhận, ban cho ấn vàng, hạ chiếu sắc phong làm đạt lai là lạt ma thứ 6 nhưng chưa từng được sư sãi công nhận, cũng không được tín đồ Tây Tạng thật sự kính ngưỡng. Còn lở Khan một mình nắm lấy quyền lực chính trị cũng chưa hề thật sự có được lòng dân, cao tăng của tu viện Ganden, tu viện Drepung và tu viện Sera hết sức bất mãn đối với việc lở HA Khan tự tiện quyết định phế lập đạt Lai Lạt Ma. Các sư sãi còn lại cũng chưa hề ngừng tìm kiếm linh đồng truyền thế của Sang Yiang sau đó trong thơ tình của Sang Yiang để lại Họ tìm được phương hướng của Phật sống, chính là nơi hạt tiên phải bay đến, Ly Tang. Cao tăng của ba tu viện lớn tin chắc thơ tình của Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu sang Yang Ghi ẩn dấu huyền cơ, là để ngầm chỉ cho họ nơi tồn tại của linh đồng chuyển thế của Ngài. Thế là họ đã tổ chức nhiều sư sái đến Ly Tang, và tìm được đứa trẻ tên là Ken Giang lại thông qua nghiệm chứng nhiều phương diện, xác định đứa bé đó chính là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ sáu. Họ dần thư cho vua Đại Thành, giả sức yêu cầu phế bỏ Đạt Lai giả do L.H.A.B. Giang Khan lập, công nhận lại Ken Giang là thân phận linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ sáu. Lúc đó, cục thế Tây Tạng vẫn gió mưa dung chuyển, tuy L.H.A.B. Giang Khan đã chiến thắng để Ba San ghi, -e ghi đuổi Phật sống sang Iang ghi đi, nhưng cách làm của y không được mọi người tán thành. Nhiều bộ lạc như hổ đói chờ mồi lăm le nhòm ngó y.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 LHA Dăng Khan bị quân đội Jungga giết, Geregey Giaso bị giam cầm, thân phận Phật sống của Geregey cũng tự nhiên bị tín đồ Tây Tạng lật đổ. Năm 1719, vua Đại Thanh bình định xong phản loạn Jungga, mới chính thức thừa nhận thân phận linh đồng chuyển thế của Kenzang Giaso. Hoàng tử thứ 14 của Khang Hy và mấy vị đại thần cùng 3000 binh sĩ, từ Tây Ninh đến tu viện Kumbum, bố trí đại quân Hán Mông Làm tốt mọi việc chuẩn bị để ngânh đón linh đồng chuyển thế. Năm sau, hoàng tử mang ấn vàng và sách vàng của Khang Hy ban cho Đạt Lai Lạt Ma đến, đồng thời cử hành lễ lớn tọa sản long trọng cho Ken Giang ở cung Porta Lơ. Ken Giang tuy được quyết định là linh đồng chuyển thế của Sang Yang và được sư sái của phái Ghe Lắc công nhận ngài là Đạt Lai thứ bảy, nhưng chính phủ Triều Thanh lại kiên trì Ken Giang là Đạt Lai thứ sáu. Cho rằng Kenzhang Giaso là tiếp nhận thay thế chứ không phải kế thừa pháp vị của đạt lai thứ sáu đã bị phết truất, không thể công nhận làm đạt lai thứ bảy. Sau đó vì nhân dân Tây Tạng trước cho rằng Kenzhang Giaso là đạt lai thứ bảy, mãi đến năm Cản Long thứ 48, khi vua Cản Long Phong giam Giaso làm đạt lai thứ tám. Có nghĩa ngầm thừa nhận Kenzhang Giaso là đạt lai thứ bảy, còn Sang-Yang Giaso cũng thuận lý thành trương trở thành đạt lai thứ sáu. Ngày Ken Giang Giaso cử hành điển lễ tỏa sàng ở cung Portaler, trăm ngàn tín đồ trong thành La Sa Phủ Phục dưới chân Hồng Sơn, tụng niệm kinh Phật. Dùng nghi thức thành kính nhất bày tỏ họ đi theo Đạt Lai Lạt Ma thứ bảy, tuyên bố với núi xanh Nguy Nga và sông ngòi cuồn cuộn tín ngưỡng cả đời không đổi của họ. Điển lễ tỏa sàng lần này chẳng hề thua kém phong quang khi sang Iang Giaso tọa sàng năm xưa. Lịch sử chẳng qua diễn lại từng màn hí kịch, thứ thay đổi chỉ là những vai diễn vội vã lướt qua có một ngày chúng ta đều sẽ biến mất không vướng bận trở thành quá khứ trở thành lịch sử trên ấn vàng nhà Thanh ban cho Kenjiang Giaso có khắc Hoàng pháp giác chúng đệ lục thế đạt lai lạt ma chi ấn nếu Kenjiang Giaso là linh đồng chuyển thế của đạt lai thứ sáu sang iang Giaso thế thì ngài lẽ đương nhiên phải là đạt lai lạt ma thứ bảy nếu Kenjiang Giaso không phải là linh đồng chuyển thế của sang iang Giaso thế thì ngài tồn tại với thân phận nào Nếu năm xưa Sang Yiang -so thật sự bệnh chết ở hồ Thanh Hải, thế thì Kenjang Giaso có lẽ thật sự là linh đồng chuyển thế trong thơ ngài chỉ ra. Nhưng nếu giống như bí chuyện kể, ngài không chết đi mà phiêu bạt giang hồ, sau cùng ẩn náu ở An Sa, thế thì từ đâu ra cách nói linh đồng chuyển thế của Sang Yiang -so? Lịch sử đan xen phức tạp, huyền cơ trùng trùng, thật là quá đỗi lằng nhằng. Không ai có thể đưa ra một câu trả lời xác định về việc Sang -so đi đâu. Làm gì, về lai lịch của Kenzhang Giasso? Bản thân lịch sử chính là một vũ đài kỳ quái sạc sỡ, biết bao người tồn tại không rõ ràng, lại ra đi không rõ ràng, trước giờ đều không thật sự nắm giữ cuộc đời của mình. Bản thân Kenzhang Giasso cũng không hiểu rõ, rốt cuộc lấy thân phận nào ngồi trên ngai Phật của cung Portaler, ngồi suốt mấy mươi năm. Về câu đố thân phận của mình, ngài không hỏi, cũng không cách gì hỏi được. Chỉ đành tin tưởng mình thật sự là linh đồng chuyển thế của đạt Lai thứ sáu sang yang gi tin tưởng mình là Phật sống theo lời tiên đoán trong thơ của sang yang gi Bởi vì, litang tang là quê hương của Ngài. Ngày 15 tháng 9 năm 1720, ken gi cử hành điển lễ tọa sàng ở cung porta tôn ban thiền thứ năm Lô Ba sang gi làm thầy, thọ giới Sa-Gi. Sau đó vào tu viện đi học kinh. Năm 1727.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 Lại tiếp diễn truyền kỳ. Nhưng ba vị đạt lai like này cũng chỉ là thanh y trên vũ đài cung Portaler, bất lực đạo diễn màn kịch của người khác, nhưng nào đã được sở hữu bản thân chân thực. Sang Iang -so dù vẫn được người đời sau ngược dòng hoài niệm, nhưng cả đời của ngài rốt cuộc là một câu đố không thể giải đáp. Dè dây -so càng đáng buồn hơn, ở trong cung Portaler 11 năm, đến nay cả một sợi tóc của ngài cũng không tìm được. Còn Kenjang Giang -so định sẽ là bình dị.